Nè, đây là đâu mà lại chẳng thấy có một con thú nào cả vậy. Nãy giờ anh cứ nghĩ đang lạc vào trốn vô thường không ấy. Công nhận là cái thời kỳ này dân thư thật. Mọi thứ yên bình rất thích hợp cho những ai muốn đỏ ẩn cuộc sống để an nhàn. Mà Tuấn nè, mình đi lâu như vậy vẫn không có nơi dừng chân. Có khi nào đêm nay chẳng lẽ ngủ bụi thêm nữa hả? Vì giờ đây chỉ là rừng già cho nên cả ba mới sừng hồ như trước. Tuấn đứng lên nhìn quanh thì cũng gật đầu rồi trả lời. Tạm nghĩ đêm nay mình phải ngủ trong rừng, nhưng trước tiên phải kiếm một dòng sông hay là một con suối nào đó. Bốn sống sót ở rừng sâu núi thẳm như vậy, đó là điều cần thiết. Hải thắc mắc không hiểu cho nên điện hỏi. Ngủ thì chỗ nào chẳng được, cần gì phải kiếm sông suối chi cho mệt. Cứ đi tiếp nếu không có nhà hay làng thì cứ ngồi lại nhóm lửa lên mà ngủ như mấy ngày qua thôi. Quý lúc này ký vào đầu của Hải rồi chửi. Cái thằng điên này, ở đây là rừng già, ban đêm có vô số thứ để có thể giết chết mày không có kịp chăn chối. Ý thằng Tuấn nói một khi ta kiếm được sông suối, thì không lo về nước uống và thức ăn. Bởi mỗi loại động vật đều cần uống nước, cho nên chúng ta sẽ bắt được con mồi. Nếu không có thì bắt cá hay là có nước vẫn không chết khát. Hải tính khí vốn không thích lòng vòng, Chỉ khi nào vừa đúng chuyên môn Thì mới thực sự là con người khác Anh ta lên tiếng cãi lại Hai người lắm chuyện Tôi đây quan sát rất kỹ rồi Chẳng thấy một con chim đừng có nói là thú rừng Vậy đói một bữa chẳng chết đâu mà lo Mà tôi đâu phải là nhà thám hiểm Mà biết được nhiều thứ cho được Tuấn nghe vậy thì nhẹ giọng khuyên bạn Mày nói thế cũng không đúng Tuy là mình có thể nhịn đói đêm nay Nhưng còn nước thì không thể thiếu Nếu mày mất nước trong rừng Thì khó mà trụ nổi quá hai ngày Bởi đi rừng cơ thể ta mất nhiều năng lượng và nước Mày nghĩ trụ được bao lâu nữa hả? Quý lúc này nói thêm Ê Tuấn Anh thấy thằng này sao ấy Vốn dĩ là một thần y mà mấy cái cơ bản Dành cho sinh tồn như nó như vậy Mà cũng không có biết là sao Có khi nào lúc ở trong làng Phủ Kiến Nó chỉ bảo thuốc tàu lao không hả? Không khéo nó thành tội nhân thiên cổ thì mệt. Nghe hai người trách móc đủ điều, Hải đứng lên bỏ đi ra chỗ khác làm chuyện riêng. Còn hai người ngồi đó lúc này Tuấn mới lên tiếng hỏi. Anh thấy những nơi mình đi qua sáng nay, có phát hiện gì lạ không? Quý liền gật đầu rồi nói, đúng đó, anh cũng đang muốn hỏi em như thế. Bởi công lý nào một khu rừng rộng lớn mà chẳng có một con thú hay là con chim nào. Chưa nói đến chuyện nhìn khu rừng này, như nó từng trải qua một cái gì đó kinh khủng lắm vậy. Cây cối thì thư thớt, mà mặt đất khô cằn không giống như những khu rừng khác. Tuấn nhìn quý mà cười, bởi quả thật anh ta luôn có sự quan sát rất tinh tế. Mọi nơi anh ta đi qua đều nắm bắt được sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Tuấn nói, có anh đi cùng em yên tâm ghê đấy, chứ cứ như có một mình thằng Hải với em chắc là mệt mỏi lắm. Nhưng mà cái anh nói quả thật là rất đúng. Nhưng em thì không phát hiện có âm khí hay là sự nguy hiểm nào xung quanh đây cả. Thế mà cả một quãng đường dài, chẳng thấy được ngôi nhà hay là thôn làng nào mới ghê chứ. Thôi thì mình tranh thủ trời còn sáng, đi thêm một đoạn nữa xem có thấy được nhà hay là thôn làng gì không. Qua một lúc nghỉ ngơi xong, cả ba lại tiếp tục đi đến trên đường. Vì chẳng ai biết được phương hướng hay là nơi cần đến. Vì vậy mà họ cứ đi như đây là sứ mệnh đang dẫn đường. Hơn hai canh giờ trôi qua mà cả ba vẫn không thấy được nơi nào có thể cư trú được. Trời thì cũng sắp tối cho nên Tuấn kêu cả ba lại rồi nói. Mình chia nhau ra tìm xem có con suối nào quanh đây không để nghỉ ngơi qua đêm. Chứ bây giờ cũng không thể đi tiếp được đâu. Hai người còn lại nhìn quanh thì thở dài rồi đói trong sự mệt mỏi. Hãy lúc này liền than, ôi mẹ ơi đi bộ cả ngày, bây giờ chân của tao nó sắp rụng ra đến nơi rồi, đúng là gian nan vất vả quá mà. Quý nhìn qua rồi chửi thằng bạn, cái thằng điên này, đây là thời kỳ nào rồi mà mày muốn sung sướng, có cần nạn tao về đem cho mày cái xe máy đi để cho dễ không? Hay là không muốn đi nữa thì kêu thằng Tuấn, gọi người lên đưa mày về cái thời kỳ hiện đại cho mày sung sướng. Hải nhìn quá quý mà nói trong ấm ức. Ông làm gì mà chửi tôi mãi vậy? Tôi chỉ than có chút chứ có nói là không muốn đi đâu. Từ đầu tôi cũng hiểu chuyến đi lần này không có đơn giản rồi mà. Thôi hai người ngồi đây nghỉ đi, để tôi đi tìm xung quanh cho. Nói xong thì đứng lên đi với bộ mặt buồn cười. Tuấn ngồi một bên không nói gì và để xem thằng công tử bột này sẽ trụ được bao lâu. Khi mà Hải đi xa thì Tuấn mới nói... Anh cũng đừng là nó nữa, bởi vốn ở cái thời kỳ hiện đại, nó điệu như là con gái. Cho nên về thời kỳ này gian khổ quá chắc nó chưa quen. Nhưng mà em thấy nó vẫn quyết tâm đi cùng mình, thì đủ hiểu bản tính của nó không phải là ích kỷ đâu. Quý điện thở dài rồi nói. Em không nói anh cũng biết mà, chỉ là anh muốn cho nó phải mạnh mẽ lên, chứ đừng thấy gian nan lại bắt đầu nản lòng Đừng đợi vốn không bằng phẳng cho ta đi huống gì là một con người mang sứ mệnh quan trọng như nó Thì lại càng phải có sự chịu đựng mới làm được việc lớn Anh sẽ không chửi là nó vô cớ nữa Hai người đang ngồi nói chuyện thì từ xa Hải chạy tới rồi vội vã hồ lớn Nè hai người mau lại đây Thấy vẻ mặt của Hải vui mừng Cho nên càng hai đoán là nó đã tìm được cái gì đó Liền đứng lên mà đi theo Quả nhiên lúc băng rừng họ cũng thấy được Một con sông Nhìn sơ qua thì không rộng lớn Nhưng hiện tại nó cứ như một món quà Được sắp đặt cho họ Cả ba chạy vội xuống một khoảng không Dài tầm khoảng 20 mét Chỗ này thoáng mát và khô ráo Cho nên thích hợp cho họ nghỉ lại qua đêm Quế lúc này liền lên tiếng Nè Bây giờ chúng ta chia nhau ra Thằng Hải có nhiệm vụ đi kiếm trái cây để ăn Miễn cái gì không có độc mà ăn được Thế cứ đem cả về đây, Quân Tuấn đi kiếm mớ cây khô để mình đốt lửa, anh sẽ xem có bắt được con cá nào không. Mỗi người một việc không ai nạch ai mà bắt tay vào làm. Gần một canh giờ sau, cả bà quay lại với mọi thứ cần thiết cho đêm nay. Hai kiếm được mớ cháy cây rải vừa thơm lại ngọt, Tuấn tìm đem về cả một đống cây to rồi đốt lửa sẵn luôn. Quý hì hụm rít sông Cuối cùng cũng bắt được hai con cá. Cả ba ngồi đó vừa nứng cá vừa ăn trái cây, rồi tưởng tượng ra cảnh mình đang đi cắm trại. Nhưng giờ một chuyện lạ xuất hiện, làm cho tất cả ngưng lại mà đi ra nhìn về hướng giữa dòng sông. Một cuộn sóng lớn được lướt đi rất kỳ quái. Trời không có gió thì làm sao có sóng to như vậy? Hãy nhìn qua rồi hỏi Tuấn. Nè Tuấn, đó có phải là thủy quái không à? Chứ cả con sông chỉ có mỗi con sóng đó là lớn và khác thường thôi. Tuấn cũng chưa biết cho nên nói. Ta cũng không biết nó là cái gì. Thế nhưng trước mắt thấy là biết không bình thường. Thế nhưng là một cái nếu quanh đây có yêu quái thì không lý nào chẳng để lại một chút manh mối cho được. Quý thì chăm chú nhìn nãy giờ cho nên bây giờ mới lên tiếng. Anh dám chắc đó là yêu tinh gì đó. Thế nhưng quanh đây không có người sinh sống. Thế sao lại có yêu tinh được chứ? Anh nghĩ bọn nó phải ở gần nơi có người sinh sống Thì mới dễ bắt mồi về tu luyện chứ? Tuấn không không biết phải trả lời hai người thế nào Bởi hiện tại anh còn chưa biết nó là gì Cậu thêm đây là thời gian mà yêu ma quỷ quái loạn lạc Hầu như mọi nơi đều có bọn đáng sợ đó xuất hiện Cho nên Tuấn chỉ im lặng quan sát cuộn sóng kỳ quái kia Cho đến khi nó mất hút Lúc này cả ba đều quay lại chỗ cũ mà ăn uống nghỉ ngơi. Quý thấy Tuấn im lặng như vậy thì cũng hiểu họ càng ngày càng phải đối mặt với những chuyện đáng sợ. Thậm chí chẳng có biết đi được bao xa hay không. Lần trước ở làng Phù Kiến, họ đánh bại được con yêu tinh kia, cũng do một phần may mắn khi mộc tinh được cảm hóa. Nếu không họ có thể đánh nằm lại đó mãi mãi, Nhưng mà dù gì đã chấp nhận thì không thể lùi bước. Bây giờ chỉ có là khởi đầu, nếu bấy nhiêu khó khăn mà nản lòng, thì làm sao làm được chuyện lớn? Quý không nói hay hỏi thêm gì nữa, mà nằm xuống nghỉ người lấy sức cho cuộc hành trình ngày mai. Lúc này đã là nửa đêm, dưới ánh lửa cả ba cũng tạm được một giấc ngủ say, sau một ngày dài đi đường mệt mỏi. Nhưng chính ở đây là rừng rậm hoang vu, không có lấy một bóng người hay nhà cửa mà ánh sáng của đống lửa tạo nên thu hút của những thứ khác cũng tò mò đến xem. Chúng cũng không tiến lại gần mà đứng cách nhóm của Tuấn tầm 10 mét rồi quan sát. Trong bóng tối dưới ánh lửa phập phồng kia làm lộ ra những đôi mắt đầy đáng sợ, chẳng biết đó là những tiểu quỷ của rừng già hay là những động vật kiếm ăn về đêm. Bọn chúng ở xa cầm thêm nút trong bóng tối Cho nên việc xác định cũng khó Không Xin đừng giết tôi Không Bất trần tiếng kêu là văn xin vang lên giữa núi rừng Làng hết rất lớn và ở khá gần Làm cho cả ba người đều giật mình tỉnh giấc Hải lúc này liền hoang mang hỏi Ai mà kêu cứu văn xin vào lúc này Mà lại trong rừng hả hai người Có khi nào đó là quỷ giả người Bị nạn để dụ chúng ta tê bẫy của nó hay không? Tuấn không nghĩ như vậy Bởi tiếng kêu đó rất thật Mà ba người chưa đi lên trước Cho nên không biết trên đó có người sinh sống hay không Thế vậy Tuấn nhìn qua rồi nói Bây giờ hai người ở đây Em sẽ chạy đến đó xem thử có chuyện gì Nếu quả thật có người gặp nạn Thì mình cứu người và có nơi để nghỉ qua đêm Quý lúc này nói vào Mà em có chắc đó là người không hả? Lỡ là bọn yêu ma giả dạng thì sao? Tuấn đến cười rồi nói Anh cần gì phải lo mấy cái chuyện đó Em là ai mà dễ bị gạt như vậy? Em nghe tiếng kêu thì không quá xa Cho nên em dùng thần lực đi nhanh về thôi Thế anh ta nói cũng đúng Cho nên quý không cản nữa Còn hài thì đi tới đưa cho Tuấn một lọ thuốc rồi nói Mày cầm theo cái này đi Nếu có ai bị thương thì lấy thoa lên vết thương hay là uống cũng được. Nó cầm máu và giúp cho nạn nhân giữ được tỉnh táo thêm được canh giờ. Đi cẩn thận đo nghe bạn. Tuấn cười một cái rồi chạy nhanh đi. Còn hai người ở đây thì ngồi đó mà cầu mong cho mọi chuyện yên bình với Tuấn. Có một lúc chạy tìm nơi phát ra tiếng kiểu cứu kia. Tuấn nhìn thấy một chuyện lạ. Đó là một hình dáng người đang ngồi trên một gốc cây bị ngả. Nhìn từ sau lưng, cứ nghĩ đó là một thiếu nữ vừa gội đầu cho nên ngồi chảy tóc Do khoảng cách cũng khá xa, cho nên anh chưa biết rõ là người hay yêu. Bởi trong đầu của Tuấn cũng nghĩ, Giờ đã hơn nửa đêm, không có lý nào lại có người ngồi đây. Chứ kể quanh đó cũng không có nhà cửa. Cho nên anh nhẹ nhàng đi đến gần hơn để kiểm tra. Còn cách hình dáng kia tầm hai trường, Tuấn lại phát hiện thêm một cái gì đó đang nằm dưới chân của dáng hình đó, rồi bỗng thứ đó cử động, còn phát ra một giọng nói thiều thào yếu ớt, xin người hãy tha cho vợ con tôi. Sau câu nói vàn xin đó, Tuấn đã khẳng định được hình dáng kia là một con yêu và nó bắt một gia đình nào đó để ăn thịt. Còn chưa kịp để Tuấn suy nghĩ hết, nó đứng lên. Lúc này anh mới kinh hoàng khi hình dáng đó lúc này cao cả trưởng. To lớn hơn nhiều so với lúc ban đầu. Nó lúc này liền cất giọng cười nhạo. Vợ chồng quanh năm phải đi kiếm miếng ăn. Sống cuộc đời khổ cực như vậy mà ham chi sống tiếp hả? Thôi bây giờ hãy để ta giúp cả nhà ngươi được giải thoát kiếp con người nghèo khổ ấy. Cho ta sát thịt kia, ta sẽ cho người được làm thuộc hạ của ta. Như vậy sau này chẳng cần phải lo lắng gì hết. Dạ thì không còn gì khác được nữa, Tuấn sau khi nghe được những câu nói đó, không thể nhịn được, anh đành đi đến rồi nói lớn. Bọn yêu tinh độc ác các người, luôn thích gieo nỗi đau cho kẻ khác, nhưng xem ra hôm nay ngươi không được may mắn nữa rồi. Nghe tiếng nói của Tuấn, nó giật mình quay lại. Sau khi thấy chỉ có một mình Tuấn, cho nên nó cười lớn rồi đáp ý. Không ngờ đêm nay lại kiếm được nhiều con bồi như vậy. Nghe tên tiểu tử ngươi nói mà ta thích thương, vậy ta sẽ cho ngươi được làm thuộc hạ thân cận của ta. Tuấn không hiểu nó là loại yêu tinh gì mà cứ ẻo là chẳng phân biệt được nguồn gốc. Nhưng nhìn thấy cả nhà ba người đàn ông kia đang thời thóp, Tuấn không thể kéo dài thời gian, đành lấy cây kiếm gỗ ra rồi nói. Được, nếu vậy thì đánh bại được ta đi rồi tính tiếp. Nói xong, Tuấn cắn ngón tay lấy máu tha lên kiếm gỗ, ngay lập tức nó sáng rực lên như là một thanh sắt bị nung đỏ. Tuấn lao đến đánh với con yêu đó, nó cũng khá nhanh nhẹn, liên tiếp tránh né hết những chiêu thức Tuấn tung ra. Qua một lúc đánh vẫn không hạ được nó, còn nhìn qua những người vô tội kia, thì họ không còn cầm cự được bao lâu, liền dùng mạnh tay hơn. Nhất thiết đoàn hồn triệu Thiết Thương từ di tích bay lên, Tuấn dùng linh lực tác pháp vào Thiết Thương, ngay lập tức bày tới chém liên tục vào người con yêu tinh. Nhưng chẳng biết nó là thứ gì mà Thiết Thương đoàn hồn của Tuấn là thần binh vậy mà không gây thương tích được gì cho nó. Những nhát chém vào người của nó cứ như Thiết Thương đang chém vào đá, thế lựa cũng từ đó mà té ra làm cho Tuấn vừa lo lắng. Thế nhưng ảnh cũng vẫn kịp cố gắng chấn tĩnh lại bản thân. Ngày lúc còn nhiều đang bận đỡ đòn, Tuấn lấy ra một lá bùa đọc thầm chú xong, thì phóng về phía trước. Do nó không chú ý cho nên khi phát hiện ra lá bùa thì đã lại ở quá gần, chỉ kiểm đưa tay lên cản phá. Một tiếng nổ lớn vang lên, nó bay ra xa rồi đứng yên mà ánh mắt đỏ rực nhìn về Tuấn rồi gằn giọng. Người được lắm, dám đánh đén ta. Thế nhưng tiểu tử người đâu biết, một khi đã vào khu vực này do ta cài quản, chẳng thể trở ra được nữa. Giờ ta tạm tha cho người sống thêm vài ngày. Né xong nó nhanh chân chạy tới mé sông, rồi nhảy xuống. Tuấn chạy tới nhưng không kịp, đành quay lại xem vết thương của mấy người kia thế nào. Do trời cũng tối cho nên anh không thấy rõ thương tích ấy, đành lấy lọ thuốc của Hải đưa cho mỗi người uống một ít. Sau một lúc họ tỉnh lại, anh mới dẫn về nơi nghỉ ngơi của mình cho Hải trị liệu. Hải Vi quý đang ngồi chờ đợi trong lo lắng, bởi Tuấn đang đi nửa canh giờ chưa về. Nhưng ngay lúc này quý đứng lên thì thấy có một nhóm người đang đi về hướng của mình, anh liền nói: "Nha Hải, em lại đi xem có phải đó là người không?" Anh thấy đi đông lắm, khâu lẽ Tuấn đã gặp được ai. Hải nhìn theo thì thì đúng là đang có nhóm người đi về hướng của họ, thế nhưng trong hoàn cảnh này không thể vội tin. Bởi cái thời này yêu ma có khắp mọi nơi. Hải kéo tay củ quý tới một gốc cây, ngồi núp để xem có phải là Tuấn hay không thì mới đi ra. Để một lúc thấy quả thật là Tuấn đang dịu một ông lão đi từng bước đầy khó khăn, trên người thì có máu chảy cho nên cả ngày mới chạy ra phụ. Hãy lúc này có dịp được trổ tài, anh lấy ra những lọ thuốc bào chế ở làng phù kiến theo. Trong lúc mà hãy bận biểu chăm sóc cho mấy người kia, thì quý liền hỏi Tuấn. Em nhìn thấy họ ở đâu vậy hả? Mà sao trên người ai cũng bị thương tích đầy mình như thế? Tuấn uống miếng nước rồi đáp. Khi em đến nơi thì thấy một dáng người ngồi cạnh bờ sông. Lúc đầu cứ nghĩ là ai đó, thế nhưng khi tới gần thì phát hiện. Còn mấy người khác cũng đang nằm dưới đất Qua một lúc em mới biết đó là một con thủy quái thành tinh Chuyên biến thành con người đi lên giết người ăn thịt Mấy người này là một gia đình Không hiểu sao họ lại bị con yêu kia bắt hết Không may em tới kịp đánh nó chạy đi Nếu không cả nhà phải bỏ mạng rồi Quý nhìn về mấy người kia rồi nói Ôi trời ơi Em nói mà anh không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó Cả một gia đình mà chết cùng lúc Thì đau đớn bằng gì nữa Tuấn để nói tiếp Thôi bây giờ không có gì rồi Anh cứ nghỉ ngơi đi Khi nào họ khỏe lại thì mình hỏi sau Hơn nữa canh giờ sau Hải cũng chăm sóc bằng bó cho những người kia xong Rồi đi lại mà thở Tuấn thấy vậy thì chọc Nè Thế gái cái là làm nhiệt tình ghê nha Thế có hỏi hắn được tin tuổi gì chưa Hải nói lớn Mày muốn thử tao coi có dám không? Đâu ai biết trước đó có khi là cô ta sau này là tổ tiên của tao thì sao? Lỡ cô sau này tao sẽ thế nào hả? Quý lại chọc tiếp. Nếu đó đúng là tổ tiên của em, thì khi trở về hiện tại, em không còn tồn tại nữa đâu. Hải nhìn qua cả hai một cái rồi đi lại gần đống lửa mà ngồi. Làm cho hai người ở đây mà cười vì kích điệu bộ dỗi hờn của Hải vẫn chưa thấy được. Làm cho hai người ở đây mà cười Vì cái điều bộ dỗi hờn của ngài vẫn chưa thay đổi được Lúc này người đàn ông kia đi đến cúi đầu chào Tuấn rồi nói Xin cảm ơn đại hiệp đã ra tay cứu giúp Cho hỏi cao danh quý tánh của đại hiệp đây Tuấn đỡ ông lên rồi đáp Dạ bác đừng quá hành lễ mà con thêm tội Con là ngài hoàng bên đây là đại ca con tên quý nhân còn người vừa băng bó cho bác là tam đệ dược y hài bọn con là đồ đệ của thầy diêm hoàng được lệnh xuống nối trừ yêu diệt quỷ cứu giúp bà con bá tánh khỏi cảnh lầm than ông lão nghe nói thì đờm mắt sáng lên rồi chấp tay nói tiếp nếu vậy thì quả thật lão đây có phước lớn tiện đây khẩn xin các vị đại hiệp đến cứu giúp dân làng của chúng tôi cuối lúc này điền ninh tiếng hỏi bác ngồi xuống đây nói rõ hơn vấn đề mà người dân làng bác đang gặp phải bọn con mới biết mà làm được hay không ông ngồi xuống rồi bắt đầu với giọng đượm buồn còn đôi mắt thì nhìn về xa xăm để ngấn lệ các đại hiệp cứ gọi tôi là bá phúc được rồi gia đình chúng tôi sống ở làng sơn miu cách đây tầm hai canh giờ đi đường và mấy năm trước chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một con cá tinh Nó cao to cả trượng, phép thuận vô biên, có thể hô mưa gọi gió, làm bão bất cứ lúc nào. Khi nó đến đã tạo ra được một cơn lũ kinh khủng, nhấn chìm toàn bộ đất đai nhà cửa trong làng. Sau đó nó hiện ra đứng trên đầu của con sóng rồi nói lớn. Từ nay ai muốn bình an ra khơi đánh cá thì phải cống nạp lễ vật, nếu không sẽ đánh chìm tất cả tàu bè, sau đó ăn thịt từng kẻ. Nghe nói mà chúng tôi lo sợ không biết phải làm sao Bởi thứ nó no muốn cống nạp là châu bò Mà chúng tôi sống với nghề đánh bắt cá tôm Lấy đâu ra châu bò để cống nạp Chính vì vậy mà người dân mỗi khi muốn đi đánh bắt Phải gom tiền lại Mua một con trâu đem đến cống nạp xong mới dám đi Thế nhưng mà một con trâu đâu phần là rẻ Mà đánh cá tôm thì chỉ đủ sống qua ngày Cho nên người dân không còn làm nữa mà mỗi ngày tự tìm cái ăn khác. Có người lên rừng bẫy thú, có người thì đánh bắt cá nhỏ gần sông, cũng có người bỏ nàng đi nơi khác. Nói chung thì đủ mọi cách. Gia đình của tôi thì không biết làm gì, cho nên dùng con thuyền nhỏ đi vào khúc sông này, để mà kiếm mớ cá. Nhưng không ngờ vẫn không thoát khỏi được con thủy tinh đó. Nghe nói mà quý đành tức giận đấm mạnh xuống đất, Đời nào mà vô lý như vậy Cuộc sống này vốn đã khổ rồi Mà bây giờ thêm bọn yêu ma quỷ quái kia nữa Thì ai mà sống cho nổi Tuấn à À Ngài Hoàng Để thì giúp đường bắc phúc Với người dân trong làng đó được không? Tuấn cười vì tin nữa Quý đắc kêu tin thần của anh Quay qua rồi nói lại Nãy trong chuyện về con ngư tình đó Thì em không lo Bởi vừa rồi em có đánh nhau với nó, cho nên là phế phép thuật của nó cũng không cao lắm. Chỉ là lo không biết có kẻ đứng sau hay không. Bởi theo như lời bác nói thì chẳng biết từ đâu nó đột ngột đến. Nên là em nghĩ khả năng có kẻ sai nó tới là cao hơn. Mà bây giờ muốn biết chính xác thì em phải đến đó xem địa khí lòng mạch nơi đó như thế nào thì mới biết cách mà khắc trị. Nghe hai người nói như vậy Thì ông Bá phúc vui mừng mà quỳ xuống nói Ôi được các vị ra tay cứu giúp Thì còn gì bằng nữa Tôi xin thay mặt bà con Cúi lại ba vị để tỏ lòng cảm ơn Quý nhanh chân chạy lại đỡ Linh nói Bác ơi bác đừng giết tụi con Đánh bại bọn yêu ma là trách nhiệm Của người học đạo bọn con thôi mà Bác không cần phải làm như vậy Hải lúc này mới đi tới rồi nói Thôi mọi người đừng ở đây để cám ơn quả lại Bây giờ bác Phúc nè Làng cách đây xa không Nếu không thì mình nên về làng đi Chứ ở đây ban đêm nhiều khi độc lắm Sẽ không tốt cho vợ con của bác Ông Phúc lúc này liền nói Nếu vậy thì chúng ta đi nhanh lên Chỉ tầm khoảng hơn canh giờ nữa là sẽ tới Quỷ cũng đồng ý với Hải về việc đó Cho nên nhìn qua mà cười một cái Rồi đi lấy đồ để đến đường về đại thôn Trên đường đi Tuấn không quan, quan sát kỹ mọi hướng Xem có chuyện gì lạ hay không Thế nhưng không ngờ mọi thứ lại quá bình thường Ngoài những âm khí do rừng già tạo nên Thì cũng chẳng có một cái gì khác Mà theo như sự hiểu biết của Tuấn Quanh đây nhất định còn thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều Cái mà người dân đang trải qua Nếu xét từ đầu thì quả thật, đây là cái khó hiểu nhất ở khu rừng này. Rõ là lúc đầu hôm ba người ngủ thì có vô số đôi mắt nhìn. Quan sát nhất cử nhất động của họ, thế mà cả Tuấn cũng không tìm hay biết được sự có mặt của bọn họ. Thế nhưng đôi mắt quan sát cả ba lúc này đang ngủ là gì? Nếu nói đó là những oan hồn chết oan thì nhất định Tuấn sẽ biết. Còn bảo đó là những con thú săn mồi về đêm thì lại càng không đúng. Vì động vật một khi thấy được con mồi, nó sẽ đi xung quanh tìm cơ hội mà vồ lấy. Còn ở đây chỉ thấy những đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về cả ba, một lúc thì tự nhiên biến mất, không để lại một đính động hay dấu vết nào. Nhưng trước mắt thì mọi chuyện tạm thời chưa có lời giải, cho nên hãy theo chân của họ, đi tới ngôi làng của ông Phúc để xem xét sự việc. Tất cả đến được ngôi làng thì những con gà rừng cũng bắt đầu gáy. Người dân tùy chưa ai thức giấc, nhưng con đó cũng biết được cả đêm qua họ chẳng được ngủ. Sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt của mỗi người. Ông Phúc dẫn ba người đi vào giữ gần. Ông Phúc dẫn ba người đi vào gần giữ nàng thì ông nói kia là nhà của lão, chúng ta vào đó nghỉ ngơi có gì sáng mai tôi sẽ kêu thêm người đến giúp cho bà vị. Vào và con gái ông Phúc đi vào trong phòng thay đồ xong, xuống nhà nấu nồi cháo cá đem lên. Vừa thấy Hải đang mừng nhưng mà vẫn giữ được phong độ, rồi già đờ nói: "Ôi trời hai người vẫn chưa khỏe mà còn đi làm đồ ăn. Sáng mai con sẽ đắp thuốc thêm một đận nữa, việc thương khỏi hẳn không có gì đáng phải lo ngại." Quý nghe anh ta nói mà mắc cười, thế nhưng vẫn cố nhịn, bởi anh biết cả ba đang rất đói. Vì khi ở rừng ăn được những thứ bắt được cũng đâu đủ no. Huống gì là Hải là người ăn mạnh nhất, cho nên mấy thứ trắng miệng đó không lấp được cái bao tử thùng của anh ta. Ông Phúc lúc này lên tiếng. Mời ba vị đến dùng đợi chút cháo cho ấm lòng. sáng mai tôi sẽ làm bữa thịnh soạn để tiếp đại các vị. Tuấn nghe ông lão nói vậy thì lại đáp Trời đất ơi bọn con ăn cái gì cũng được bác đừng quá lo Thôi từ con cũng không ngại xin bác chén cháo Sau khi ăn uống có sức Hải lại loài cái tật xấu Căng ra bụng thì lại trùng ra mất, Cho nên xin phép đi ngủ trước Còn Tuấn với quý ngồi đó Nghe ông nói thêm vài thứ về con thủy quái kia một lúc Rồi mới đi ngủ Nhưng mà rồi mọi chuyện đã không còn yên bình Khi tất cả ngủ không bao lâu, thì một cơn âm phong lạnh buốt tràn vào làng. Nó đi đến đâu tiếng nuôi động vật kêu lên đến đó, cứ như bọn nó cảm nhận được có chuyện kinh khủng sắp diễn ra. Tuấn cũng không ngoại lệ, anh ngồi dậy đi xuống nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động, đánh thức hai người kia. Anh đứng bên trong nhìn ra ngoài qua khe cửa, giờ thì Tuấn lại ngạc nhiên lần nữa. Bởi lúc này bên ngoài là hàng trăm âm hồn bay lượn Không biết nó đi đâu Thì nhưng với số lượng âm hồn đến như vậy Thì chắc chắn có kẻ đang điều binh cho cuộc chiến Chúng di chuyển từ hướng cánh rừng qua làng Khi đi vào anh có để ý phía cuối cổng làng Là một khu rừng khác Do trời tối nên cũng chưa biết đó là nơi nào Mà bây giờ thì thấy đám âm hồn di chuyển về hướng đó Chứng tỏ rằng nơi đó phải có gì huyền bí. Quả thần kết lạnh của âm khí mà đám oan hồn kia tạo nên rất đáng sợ. Nó không giống như những cơn khác mà Tuấn từng thấy. Nó mang theo bên trong là một sự lạnh lẽo chết chóc và đáng sợ. Tuấn lấy ra bà lá bùa độc chú rồi đốt lên. ngay lập tức cả căn nhà nhìn được sưởi ấm lại. Quý nhìn ra thấy thì cũng hiểu Tuấn đang làm gì cho nên cứ nằm lại. Như không hề hay biết. Tiếng gà vừa gáy thì vợ vợ con của ông Phúc đã dậy để chuẩn bị cơm nước. Tuấn Vi quý cũng dậy sớm với. Tuấn Vi quý cũng dậy sớm. Thế vậy ông Phúc đi pha trà rồi kêu hai người ra cái bàn che ngoài sân để ngồi nói chuyện. Lúc này ông Phúc hỏi. Thế ba người từ đâu? Sao lại đi ngang qua đây? Tuấn uống thêm ngụm trà rồi đáp. Thật ra bọn con là đệ tử của thầy Diêm Hoàng, thầy kêu chúng con xuống đối tiên hành đạo như là muốn xem đạo hành bọn con thế nào. Anh ở đi cả ngày vẫn không gặp được ngôi làng hay là nhà ai, đành ngồi lại trong rừng thì may sao lại gặp được bác đây. Quý lúc này cũng nói chen, hình như là cứ tới đây. Tôi lại cứ thấy đây như là ý trời vậy. Bắt chúng ta phải ngủ lại cứu người vậy đó Để có thấy đúng như vậy hay không Ông Phúc lúc này cười to rồi nói Tôi thấy mấy cậu quả thật là tôi còn trẻ Nhưng đạo hạnh không tầm thường Mà theo như tôi thấy Hãy như mỗi người có một sở trường riêng thì phải Tuấn nghe ông hỏi vậy thì đáp Dạ thật ra ba người chúng con Đừng lính ngộ khác nhau Con thì giỏi về bùa chú đánh nhau Còn đại ca con đây Lại có thể dùng tấm chân tình của mình để cảm hóa được mọi thứ. Còn cái thằng ham ngủ kia thì nó khác. Nó là người tinh thông được thảo dược trong thiên hạ, Có thể bào chế những loại thuốc rất hay. Bằng chứng tôi qua nó bồi thuốc cho bác với mọi người đó. Ông Phúc mở to mắt rồi hỏi. Thật như vậy sao? Hèn gì lúc cậu ta băng bó vết thương thì cậu ta rất giỏi lại còn tận tâm. Xem ra lần này chúng tôi quả thật đã gặp được quý nhân giúp đỡ. Chứ bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng sống trong nỗi sợ. Nghe ông nói quý lại chạnh lầm, bởi không ngờ ở thời kỳ nào rồi, thì người nông dân vẫn luôn là kẻ chịu đựng nhiều đau thương và bất hạnh nhất. Họ sống nhân nghĩa, biết yêu thương đồng loại, ấy vậy mà họ luôn là người chịu thiệt thòi. Không hiểu do quý vốn dĩ là người chịu nhiều đau thương bất hạnh, cho nên cảm thấy đồng điệu khi nghe ông nói. Hay do anh vốn mang trong mình trái tim nhân hậu và luôn đồng cảm với nỗi đau nhân loại. Anh đã khóc, giọt nước mắt ấy không phải chỉ đơn giản là đau xót cho người dân ở đây, mà nó chính là giọt nước mắt của một vị thần nhân ái đang gom hết nỗi đau của nhân loại vào mình. Tuấn thấy thì chỉ biết vỗ vai nói những lời động viên, cả đồng Phúc thị không nhìn thấy mà cứ chìm đắm vào trong dòng cảm xúc của mình khi kể những tháng ngày gian khổ sống trong địa ngục của bản thân và người dân ở trong làng. Cậu nói chuyện của ba người kéo dài đến khi trời sáng hẳn, ông mới gạt bỏ hít nỗi niềm quay qua rồi hỏi Tuấn: thế bây giờ cậu có muốn đi xem quanh đây thế nào hay không? Tuấn liền gật đầu đáp. Dạ con nhờ bác dẫn con đi xem một vòng Với lại chỉ cho con biết Nơi con thủy quái đó ngay xuất hiện luôn Ông Phúc liền đứng lên rồi nói Thế chúng ta đi nhanh đi Trời còn mát chứ để một lát nữa thì nắng lắm Tôi sẵn lòng chỉ cho ngay cậu những cái tôi cảm thấy lạ Mà không biết nó là cái gì Nghe ông nói cả ngay đều cảm thấy tò mò Cho nên quyết định đi theo Thế nhưng vừa đi ra thì tiếng của Hải ở phía sau đã cất lên. Nè hai ông, chơi gì kỳ vậy ngay cha, định bỏ con giữ chợ hả? Không kêu tôi thức giờ còn đi không rủ tuổi nữa. Quý quay lại rồi trời cái thằng điên này, mày ngủ như chết thì ai kêu được chứ? Mà kêu ở đây mất công chi bị trời nữa, giờ thì đi lẹ, còn không thì ở nhà phụ bác gái cơm nước nhà cửa. Hai nghe vậy Trần tròn mắt lên rồi nói Ở cái ông này Tôi đâu phải phụ nữ mà kêu làm mấy cái chuyện đó Biết đâu tôi đi theo giúp được gì Nếu gặp người dân bệnh thì sao Tuấn có chịu rồi nói Thôi được rồi ông thần Đi nhanh lên bác Phúc đang đợi đó Ba người theo chân của ông Phúc đi vào trong làng Nhưng quả thật rất thú vị ở ba người Tuấn luôn tìm kiếm xem có âm khí Hay cái gì còn xuất lại của đám âm hồn đêm qua Còn hai thì lại chú ý tới sắc mặt Biểu hiện của người dân nơi đây Còn quý thì vừa đi vừa cảm nhận được nỗi đau Mà người dân nơi đây đang hứng chịu Ba người nhưng chẳng ai có chung suy nghĩ Hay là mục đích Bởi vậy mà ông Phúc cứ nói Còn ba người thì chẳng ai lắng tai nghe Vì ai cũng đang chú ý cái của mình Một lúc sau thì có mấy người lớn tuổi đi đến, kêu ông Phúc lại rồi hỏi. Nè, mấy cậu này là ai sao nhìn lạ vậy hả? Ha? Ông Phúc nghe hỏi thì cười rồi đáp. À, tôi đang định đưa mấy cậu ấy đến gặp mấy ông đây. Họ là ba đồ đệ của thầy Diêm Hoàng xuống núi để hành đạo. Đêm hôm qua cả nhà tôi bị con thủy quái đó bắt đi ăn thịt. May mà nhờ Pháp Sư Ngài Hoàng đây ra tay cứu giữ cho nên là giữ được mạng của cả nhà tôi. Nghe thấy như vậy, một ông liền nói: "Nè, ông có chắc không? Chư tôi thấy tuổi đời của ba thanh niên này còn trẻ quá, sao mà có động hạnh cao vậy? Có khi nào là do con yêu quái đó nó nó nó hóa thành để gạt chúng ta hay không?" Hai lúc này không kiềm chế được nhảy ra rồi nói lớn: "Mấy bác đừng có quá đa nghi, bọn con không chỉ mới đến làng mình đầu tiên đâu." Với lại bọn con giúp là giúp bằng cái tâm, chứ không vì lợi ích cá nhân nên mọi người đừng quá lo. Một đồng lão lớn tuổi lại hỏi với cái giọng ồn ồn. Cậu nói là giúp cho nhiều nơi. Thế cậu nói thử xem những nơi từng đi qua là nơi nào. hai định nói thêm thì quý tăng ngăn lại, mà đi lên chấp tay lại nói. Dạ con xin mấy bác thông cảm mà bỏ qua cho tam đệ. Nó tính tình hay vội vàng, Cho nên anh nói đôi khi có phần thất lễ. Thề con cũng mới đi qua được một số nơi thôi. Ở đây có ai biết đến làng Phù Kiến không ạ? Một bà lớn tuổi nghe hỏi thì đi ra rồi hỏi lại. Nè, nếu nói như vậy chẳng lẽ ba cậu đây chính là Pháp Sư Ngài Hoàng Quý Nhân và một vị dược y thần đã giúp những người ở làng Phù Kiến? Nghe bà hỏi như vậy thì ông Phúc liền nói chen. Chỉ không biết ba người bọn họ sao, thì chỉ nói rõ cho tất cả mọi người ở đây biết được hay không? Bà lúc này liền kể lại. Chỉ là mấy hôm trước tôi có đi qua làng đó thăm người quen, thì thấy ai cũng vui vẻ, không còn đau yếu như trước. Tôi thấy lạ cho nên hỏi người quen, thì được biết là làng của họ vừa có ba vị đệ tử của Diêm Hoàng gì đó đi hành đạo ngang giúp đánh bại con quỷ cai quản họ bấy lâu tôi còn nghe nói là trong ba người có một vị là thần y có thể bào chế thuốc đặc trị được bách bệnh hình như là thần y đó còn truyền dạy lại cho một người ở đấy nữa hải nghe nói tên tuổi của mình được truyền xa như vậy thì lại nở lỗ mũi tuấn thấy vậy thì đạp chân của nó rồi nói nhỏ nhắc nhở thằng quỷ mình làm là vì cây tâm và sứ mệnh không phải vì hư danh đâu mà làm vẻ ta đây Lúc này những người khác nghe bà kể Thì ai cũng vui đến bắt tay Với cả ba người rồi nói Nếu quả thật ba cậu đây Là những người đó Thì may mắn cho chúng tôi quá rồi Lão đất cầu trời khấn phật Mong có người đến giúp đỡ chúng tôi ấy vậy mà mấy năm qua Chẳng có ai đến cả Mọi người bây giờ trong làng Ai cũng không còn khỏe mạnh Đến nỗi mấy năm nay Trong làng chưa có một người nào sinh được con Ngay đến đây Tuấn Điện hỏi lại, bác nói sao ạ? Cả làng mấy năm không ai sinh con là sao? Ông nói với một giọng buồn thảm ánh mắt như là muốn khóc Thật sự là không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi khổ mà chúng tôi chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Tới đây có một đứa con dâu mới cưới năm rồi mà vẫn không có đứa cháu. Hế có thai là bị mất. Cứ như có một cái gì đó lấy đi bảo thai đó vậy. Quý nhìn qua rồi hỏi Tuấn, Này nhịn đệ, sao lại có chuyện lạ thường như thế? Tuấn đưa tay lên vút cầm rồi nói, Nếu thực sự như vậy, Thì do con kình ngư kia làm ra, Nó đi hút những bảo thai vượt tượng hình, Như vậy giúp cho nó bồi bổ và gia tăng pháp thuật. Đây cũng giống như chúng ta vụ béo con vật mình nuôi để ăn thịt vậy. Hẹn gì tối qua nó mạnh miệng thách thức đệ đến như vậy. Quý lúc này hỏi thêm, nếu vậy thì có đánh bại được nó không? Chứ cứ để nó giết hại những sinh linh bé nhỏ hoài hay sao? Tốt nhìn qua hỏi mấy người kia. Bây giờ mọi người cho con hỏi một chuyện, ở đằng kia có phải có một ngọn núi không hả? Ông Phúc lúc này liền lên tiếng, ở đó không hề có núi mà chỉ là cánh rừng thôi. Mà sao cậu lại hỏi như vậy? Tuấn lại đáp, không đúng, nơi đó phải là có ngọn núi. Tới qua con thấy nó có rất nhiều âm hồn ngoại quỷ kéo nhau về đó. Con còn thấy rõ ràng một ngọn núi đứng đó cơ mà. Nghe nói tất cả mọi người đều bất ngờ, bởi họ sống gần đây hàng chục năm. Nhưng có ai nghe nói hay biết gì đến núi? Lúc này ông lão lớn tuổi lại hỏi, Cậu nói như vậy là sao? Lão đây sống hơn 70 năm tại đây mà có bao giờ thấy hay nghe ai nói lại đâu chứ? Cậu có nhìn lầm cái gì không vậy? Từ lúc này cũng không biết phải nói sao. Biết rõ là tối qua anh thấy một ngọn núi rồi cả đám âm hồn bay về phía đó. Thế mà những người ở đây lại bảo là không có. Suy nghĩ ở trong đầu nếu như là như vậy Thì nhất định con thủy quái kia đã tu luyện ở đây cả ngàn năm. Nó dùng thuật pháp ẩn đi ngọn núi nên những người ở đây đến khai phá lập làng cũng không hề biết. Đừng nếu vậy chỉ cần mình tới đó là sẽ rõ. Suy nghĩ xong thì Tuấn Điệt nói. Nếu được mọi người có thể dẫn con đến đó được không? Bởi theo con quan sát thấy tối qua thì rất cần tìm hiểu mọi chuyện này. Nếu không có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm khác nữa. Bà lão vừa rồi lúc này lên tiếng. Tôi thấy mấy ông hãy đưa pháp sư đến đó xem thử đi. Bởi chúng ta là người thường mắt thịt. Nên là sẽ không có thấy được những thứ do ma quỷ làm đâu. Tôi tin ba người họ đúng là những người tôi được nghe ở làng bên đấy. Đừng bà lão nói vào cho nên mọi người mới thực sự tin và đồng ý dẫn ba người đi vào xem quanh làng. đi được một đoạn thì hải đứng lại nhìn về hướng ngay vợ chồng khác đang ngồi bên đường. quí lấy hành động lạ của hải thì đến đi đến rồi hỏi: nè tam đệ, có cái gì mà sao lại dừng lại như vậy? hai vợ chồng kia có gì sao? hải lúc này liền nói: em thấy nhiều người trong làng có một biểu hiện như đang ốm, vậy mà chẳng ai chịu chữa chỉ là sao? Hay là thầy Lăng ở đây không có đủ khả năng để chỉ chứ? Lúc này ông Phúc mới đi tới nơi rồi nói Cậu không biết đó thôi, trên làng tôi chỉ có một người Sau này thì chẳng ai biết ông ấy đã đi đâu Cho nên bây giờ mọi người bệnh Thì chỉ biết kiếm những cây cỏ mà được ông cha ta truyền dạy để uống Nói ra thì hơi xấu hổ Cả làng này chẳng có bao nhiêu người biết chữ Cho nên khó mà học làm thầy Lang được tấn nghe nói mà thắc mắc hỏi Bác nói như thế chẳng lẽ tất cả mọi người đều không được học hành Vậy vùng này ai cai quản hả bác? Ông băng khắc liền nói thay Quả thật chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì Thế nhưng rất lâu rồi không còn nghe Hay biết vị cai quản vùng này là ai Cứ như là chúng tôi hiện đang sống trong thế giới vô thần vậy đấy tấn lại thắc mắc Sao lại có những chuyện vô lý như này được chứ? Chẳng lẽ ở Kinh Thành đang có biến lớn hay sao? Anh điện hỏi thêm Nè bác Thế từ đây lên Kinh Thành mất bao lâu? Để xem Tại cũng đã lâu rồi Lão chưa có đi cho nên là hơi quên Theo như lão nhớ hình như phải mất cả con trăng mới tới được Mà đó là đi nhanh không nghỉ ngơi Còn vừa đi vừa giúp như ba cậu đây Chắc phải mất mấy con trăng quá Quý nhìn qua rồi hỏi Tuấn Nè nhị đệ, chẳng lẽ trên kinh thành có chuyện thật sao? Nếu vậy thì mình cũng khó để mà đi đến đó được. Tuấn nghe vậy thì chấn nan. Huynh đừng có lo, nếu thật ra muốn một nước hùng mạnh, thì trước tiên phải lấy dân làm gốc. Dân sống ấm no thì triều đình cũng vượng phát theo. Theo như tình hình hiện tại em nghĩ, chắc lão vua của mình cũng chẳng ra gì. Thôi thì chúng ta lo giúp mọi người ở đây, Đừng tự do yên bình trước đi. Có chuyện lớn thì phải từ từ mà làm. Không có vội được đâu. Đứng đấy nói chuyện một lúc. Thì tất cả cũng đi tiếp. Cuối cùng cũng đến được cuối làng. Tuấn đứng đó nhìn một lúc rồi cười khẩy tự nói. Quả nhiên là mình đoán không sai. Nếu bọn mày đang muốn như vậy. Thì chúng ta cùng chơi thôi nào. Quý lúc này hỏi. Để cũng nói. Để đừng nói là nơi đây đã bị phong ấn lại từ lâu rồi nhé. Ờ mà anh thấy bên trong cánh rừng hình như có rất nhiều âm khí thì phải. Tuấn lúc này liền nói nhỏ. Anh đừng có nói lớn sẽ làm mọi người ở đây sợ hãi. Bây giờ em hiểu mọi chuyện rồi. nói chung thì cũng không đáng lo lắm đâu. Chỉ là không biết còn kẻ nào ở phía sau hay không mà thôi. Tuấn quay qua nói với những người khác. Thôi bây giờ mình về đi bác Phúc, con đã biết được nguyên nhân rồi. Nói chung thì chuyện này không quá khó, nên tất cả hãy yên tâm, con sẽ giải quyết được chuyện này. Nghe anh nói thì mọi người có mặt ở nơi đây, đều vỗ tay vui mừng. Mấy ông lão kia nói với nhau. Giờ chúng ta đến nhà lão Phúc tiếp đãi ba ngài ấy đi. Tôi đã mang mấy con gà rừng vừa bắt chiều qua để làm vài món đãi họ. Mấy ông đi trước tới đó tôi sẽ tới sau Thế là tất cả đi về lại nhà của ông Phúc Trên đường đi Hải đứng lại kêu một đứa trẻ đến để xem Vì anh thấy đường trên người của cậu bé có dấu hiệu lạ Sau khi xem được một lúc Hải liền trong mày rồi hỏi Mấy bác cho con hỏi có phải gần đây Mọi người cảm thấy sức khỏe của mình mỗi ngày một yếu hơn không hả Ông Phúc lúc này liền lên tiếng Cậu nói tôi mới nhớ Quả thật là dạo gần đây Tôi và cả nhà tôi có một cảm giác không được khỏe mạnh Và mất cảm giác hương phấn Lại chẳng muốn làm gì cả Mấy người kia thì cũng nhìn Quang Hải Rồi nói theo như lời của ông Phúc Quả thật là như vậy Bác cảm thấy mọi người ở làng này Cứ như là mắc một căn bệnh lạ gì đó Nhìn tất cả như những người bệnh không có sức sống gì cả. Có phải con biết được gì không? Hai người kia cũng nhìn về Hải để chờ đợi câu trả lời của mình. Anh đi đến cây lù nước đặt trước ghiên của bốn ngôi nhà để xem xét bên trong. Hải lấy cây kim bạc ra, đưa vào thì một chút sau đã hiện lên màu đỏ. Hải càng nhìn càng khó hiểu. Tuấn thấy như vậy chạy lại rồi hỏi. Nè Hải! Mày phát hiện ra được gì hả? Hãy lúc này lại nói Mày phải giúp tao tìm được nguyên nhân này mới được Cả làng đã bị kẻ nào đó hạ độc Tuy độc này không giết chết người ta ngay lập tức Nhưng nó sẽ làm cho con người ta mất đi sức khỏe Dần dần chìm vào một ảo cành nào đó Ai không vững thì hóa điên Mà làm những việc không kiểm soát được đâu Tuấn suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói Mấy bác cho con hỏi nước này lấy ở đâu vậy hả? Ông Phúc đi tới rồi đáp. Tất cả đều được lấy ở con suối sau làng. Thế nhưng trước giờ đâu có chuyện gì đâu con. Bởi dân quanh đây uống nước con suối đó mấy chục năm nay rồi. hải nghe nói thì nhìn qua ông rồi lại nói. Nếu vậy thì không xong rồi. bởi nước ở nhà này có độc. Bây giờ bác đưa tụi con ra con suối đó để xem thử nếu đúng thì còn kịp cứu chữa cho mọi người nghe nói mà ai nấy cũng run sợ bởi nếu quả thật như vậy thì cả cái làng này đang gặp nạn lớn do cả làng đều đang sử dụng con suối đó để lấy nước sinh hoạt và ăn uống thế nhưng trước mắt thì chưa biết thế nào cho nên ai cũng thầm mong mọi chuyện không đến nỗi tệ vừa đến nơi thì tuấn đã thấy đường phần âm khí xuất lại xung quanh đó anh nói nhỏ với hải Nè, ta thấy quả thần con suối này có nhiều âm khí còn xót lại. Chứng tỏ con suối có gì đó bất ổn. Mày xem nếu nghiêm trọng thì không nên nói làm cho mọi người hoảng sợ ngay chưa? Hải đi đến lấy ra một cái gì đó đưa xuống nước rồi ngồi đợi. Sau một lúc lấy lên thì thứ đó đã hóa thành một màu đen. Hải trao mày rồi lại nói một mình. Không ngờ bọn yêu này biết dùng cách này để mà hạ độc. Giờ không biết nói sao với những người dân ở đây. Tuấn thấy đường sự khắc thường cho nên liền kêu mọi người đứng yên tại chỗ. Rồi anh đi lại ngồi kế bên Hải mà nói. Sao rồi? Có phải là cả con suối này bị hạ độc không hả? Hải lúc này liền thở dài rồi đáp. Thực sự mà nói, nếu phát hiện chỉ vài ngày nữa thì cả làng này sẽ hóa điên. Nhưng cách hạ độc này không phải do yêu tinh kia làm. Mà nói do con người làm Thì tao nghĩ cũng không đúng Bởi con suối này không quá cạn Mà nước lại chảy mạnh Cho nên là dù có hạ đập Thì cũng không thể được Tuấn nghe vậy không hiểu liền hỏi Mày nói làm cho tao quá khó hiểu Không phải do ma quỷ Cũng không phải do con người Thì là do cái gì làm chứ Chứ tao thì thấy quanh đây Vẫn còn âm khí đến giờ Chứng tỏ rằng nơi này Bọn âm hồn ngạ quỷ phải đến đây thường xuyên. Hải đứng đó như mày rồi nói. Đó là cái mà tao đang lo. Không hiểu nguyên nhân từ đâu mà cả con suối bị nhiễm độc hết. Thôi mình về nhà bác Phúc. Rồi tối nay tao với mày ra đây. Tìm hiểu chứ bây giờ không còn cách nào đâu. Nói rồi cả ngay quay lại kêu mọi người về nhà ông Phúc. Sau khi tới nơi... Mấy người đàn ông ngồi ở ngoài sân dưới gốc cây xoan, một ông lớn tuổi hỏi. Thế hai vị đây đã tìm được cách gì ngay cần chúng tôi làm gì cứ nói. Miễn các vị giúp được người dân không gặp nguy hiểm mỗi khi đi kiếm cái ăn là được. Quý đốc này lên tiếng nói. Dạ mấy bác cho tụi con xin phép biết quý danh chứ để xưng ngu thế này không có tiện lắm. Ông lão vừa rồi hỏi đường liền đứng đền rồi giới thiệu. Tôi tên là Mã Hà, còn hai ông này là Lý Bá và Lý Hào. Cả ba chúng tôi đều là người sinh ra ở đây tới tận giờ. Còn ông Bá Phúc thì từ nơi khác đến đây từ lúc còn nhỏ. Cho nên bọn tôi thân với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ. Tuấn lúc này đứng đền rồi nói. già con thì được sư phụ đặt tên là Ngài Hoàng. Còn bên trái con đây là Huynh Quý Nhân. Bên phải con là Tam Đệ Dược Y Hải. Chúng con lúc ở Sơn Môn Tu Đạo từ bé, cho nên cũng không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Thế nhưng mà may mắn những nơi đi qua, ai cũng ghiền lành thân thiện, nên bọn con cũng đỡ lo. Hai bên nói chuyện qua lại cũng gần trưa, vợ con của ông Phúc dọn ra mâm cơm mời mọi người dùng. Tất cả đều vui vẻ nói chuyện, nhưng rồi bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một cơn cuồng phong kinh hoàng lao đến. Tuấn Hiểu nó là gì cho nên điện đứng lên lấy thanh kim gỗ già cắn ngón tay, thoa máu lên đó rồi phóng nó bay thẳng về kinh cuồng phong. khi mà vừa vay chạm thì một tia sáng lóe lên, sau đó là một tiếng nổ rung chuyển đất trời phát ra. rất nhiều người bị sức ép đánh chúng mà ngã ra đau đớn. Tuấn đứng đó nhìn thẳng về kinh cuồng phong, vừa tan đi mà ánh mắt trở nên đầy kinh ngạc. Bởi trong đám gói bụi kia xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn, cùng một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng về Tuấn đầy căm hận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.